Chuyện ngắn chúc một ngày tốt lành, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, người đọc Nguyễn Nguyễn. Cả một câu chuyện chính là những nốt nhạc nhẹ nhàng, hài hước, mang đậm màu sắc của Nguyễn Nhật Ánh. Tác giả đã tạo ra một thứ ngôn cự mới của nhiều loài vật với nhau. Nhân vật chính của chuyện chúc một ngày tốt lành là hai con heo con. Lò nồi thông minh và đeo nơi xinh đẹp. Cùng bạn chó mộng ngắn, con chị vện, mẹ nái xề, anh đuôi xoăn, cánh cục và bọn gà chip nhà chị bái hoa đã làm lên một câu chuyện vô cùng thú vị và cả thế giới trở nên thay đổi. Chương một Khởi đầu là lời Cho lúc 10 giờ sáng một ngày mùa hè bà hai nhành băng qua con đường đất men theo lũy tre làng xanh mướt để tới nhà bà đỏ theo lời hẹn. Mặt trời lúc này đã lên ngang ngọn tre những tia nắng đã nhảy múa trong không trung nhưng gấu quần bà hai nhành vẫn ướt đẫm vì quệt không ngừng và các ngọn cỏ chưa tan hết sương đêm mai phục dọc đường làng. Trong bà giống như người vừa lội suối. Hai tháng trước Cô gà mái hoa ấp nở 10 chú gà con nay đã sắp thành gà choay và bà Đỏ đồng ý bán cho bà Hai Nhành toàn bộ lứa gà. Đó là lý do bà Hai Nhành có mặt ở đây nơi câu chuyện này sắp sửa diễn ra. Lúc 10 mười 15 phút khi bà Đỏ dẫn bà Hai Nhành ra vườn thì chiếc chuồng tre cạnh trái bếp cửa đã mở toan và bên trong không còn một con gà nào. Thế là hai bà đi lùng sụp trong vườn cải, lội qua vườn cà, chui dưới dàn su su và dàn đậu que. Hai bà đi lòng vòng, đầu váng mắt hoa, do tai ngập trong tiếng ong bay và do cứ phải dán mắt vào những chiếc lá nhấp nháy nắng ánh sáng ở khắp nơi. Đến khi cả hai bắt đầu nản, thì bà hai nhành treo lên. Tụi nghe mấy cái tiếng lục cục ở đằng mấy cây đậu bắp. Bà đỏ gật đầu sung sướng. Ờ ờ, tôi cũng nghe tiếng líp chíp. Như được tiếp thêm sức mạnh, hai bà khô chân gấp gáp về phía tiếng gạt. Bà hai dành tay kéo ống quần vẫn còn ướt ở gấu do nãy giờ lặn lội trong vườn. Tin rằng làm như thế, mình sẽ bước nhanh hơn. Bà bước nhanh hơn thật, có thể thấy mặt bà nở ra theo từng bước chân. Nhưng rồi bà nhanh chóng xịu mặt xuống khi bà đuổi kịp tiếng kêu. đang ục ịch luồn lách giữa mấy cây đậu bắp là hai chú heo con chẳng có con gà nào gà mẹ cũng không mà gà con cũng không bà đỏ ngạc nhiên y như bà hay dành. bà nhìn hai chú heo con vừa đi vừa duỗi mõm vào các gốc cây ngơ ngác rõ ràng là tôi nghe tiếng líp chip vọng lại từ phía này mà ờ tôi nghe tiếng con gà mái nhà chị nữa hai chú heo con màu hồng sáng Trông chúng như hai con heo đất vừa chui ra từ lò nung. Trong khi bà đỏ và bà hai nhành đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng con gà nào, thì hai chú heo nhấc mắt lên khỏi góc đậu bắp và nhìn hai bà. Một con kêu. Cục, cục, cục. Con kia kêu. chip chip chíp. Bà hai nhành nhảy luôn một bước, suýt ngã và ré lên. Ôi giời heo nhà chị kêu đấy Bà Đỏ sửng sốt không kém, bà thở hắt ra, như có một con đê trắng ngang ngực. Không thể nào, không thể nào đâu. Nhưng để chứng minh cho bà Đỏ nhận xét như vậy là quá hấp tấp, hai chú heo đu đưa thân mình trên bốn cẳng chân ra điều phản đối, rồi lại mát miệng cục cục, chiếp chiếp. Lần đây thì bà hai nhành ngã bệt xuống cỏ, vì giải chiếc quần bà mặc lại ướt thêm nơi mông. và đó lẽ ra không ngã vì bà kịp vịn tay vào cây đậu bắp nhưng cây đậu bắp không chịu nổi sức nặng của bà đột ngột gãy ngang khiến bà té nhủi lên vùng đất để trong tích tắc ngồi bên cạnh bà hay nhanh. Giờ thì hai bà đã ngồi đối diện với hai chú heo con, tay chống xuống đất, cả hai nhìn sững hai chú heo. Cái cách nhìn như để họ mới thấy cái giống bốn chân này lần đầu tiên trong đời. Lòng cố trấn an Rằng do tuổi tác nên tính lực của mình có vấn đề Nhưng khi hai chú heo con cứ dán mắt chầm chầm vào bà Hớn hở lặp lại điệp khúc Cục cục và chiếp chiếp Thì bà hai nhanh cảm thấy mặt đất dưới mông mình đang nghiêng đi Không đủ bình tĩnh để nhận ra thêm Bà vét hết sức lực kêu lên ba tiếng Ôi mẹ ơi rồi đứng bật dậy Động tác nhanh nhẹn một cách khó tin Như của một thiếu nữ Cũng không kịp phủi quần bà nhảy phóc một cái đã ở bên kia vòng đầu bắp lần này thì như một chàng trai rồi ba chân bốn cẳng phóng vù ra cổng bỏ quên cả chiếc nón lá đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ Bà đó gần như không nuốt nổi cơm. Bà chống đũa nhìn thằng cu ăn. phần vân không biết có nên kể lại chuyện mình đã chứng kiến sáng nay cho thằng bé biết hay không. Đến khi thằng con bà sới tới tiếng cơm thứ ba thì bà quyết định không im lặng nữa. Có một cái chuyện kỳ quái á, vừa xảy ra trong nhà ta. Con à. Thằng cu trang một muỗng canh, gác chiếc muỗng lên mép tô rồi nhướng mắt nhìn mẹ. Con biết rồi còn biết hả Dạ còn biết cái gì Chuyện kỳ quái cơ mà Thằng cô nghiêng về phía bà đỏ Níu tay mẹ nó Nhe răng cười Còn ăn tới chén cơm thứ ba, Trong khi mẹ vẫn chưa ăn hộp cơm nào Con nghĩ đó là một trong những chuyện kỳ quái nhất Trên đời Cái thằng này Bà đỏ lườm con Rồi bà hạ giọng thì thầm Mặc dù xung quanh không có ai sáng này mẹ nghe hai con heo con nhà mình nó kêu chiếp chiếp đi cục cục kêu tiếng gà hả mẹ ờ thằng cu chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên nó bấm máy đốt tay rồi lẩm nhẩm một lát gật gù hai con heo này nó sinh cuối tháng 5, thuộc cung song tử ai thuộc cung này á, đều thích là mới mình thích tạo ra những âm thanh khiến người khác giật mình và xem đó là trò vui Nó bưng chén cơm lên thẳng nhiên Cho nên thỉnh thoảng chúng nó kêu như gà Cũng là chuyện bình thường mà mẹ Bà Đỏ không biết thằng bé đang đùa giỡn Hay nó nghĩ như thế thật Trong mặt thì có vẻ như nó rất nghiêm túc Nhưng bà Đỏ không có nhiều Thì giờ để băn khoăn Về con mình Lòng bà đang mở ngõ cho nỗi lo lắng tràn vào Khi bán hột lướt gà con Cho bà hai nhanh Hay là bán quách Hai con heo quái gỡ kia đi Lứa heo có 12 con, bà đã bán được 10 con ngay khi chúng được một tháng tuổi. Chỉ hai con này là bị chê. Một con thì quá gầy, người mua sợ tốn công vỗ béo. Một con tự dưng sinh ra với cái bớt đen trên mặt. Ai cũng bảo xấu tướng mang lại điềm xui cho người nuôi. Ba ngày sau, khi bà Đỏ quyết định bán hai chú heo con, ông Sáu Thơm chạy xe đạp đến nhà bà Đỏ. Chiếc rõ to tướng được ràng vào yên sau bằng một sợi cao su. Lần đây thì bà đỏ đã liệu trước. Tối hôm qua khi gà vào chuồng, bà cẩn thận cột chặt cửa chuồng bằng gọng kẽm. Để yên chí sáng nay, nếu lại nghe tiếng cục cục và chiếp chiếp, thì đó chắc chắn là tiếng kêu của hai chú heo con. Bà cả lo thế thôi. Trước cửa chuồng, trước khi đi ngủ, bà cũng đã đóng chặt rồi. Ông sáu thơm tới nơi chỉ việc cho heo vào rọ đơn giản như nhét hai bắp ngô vào túi quần. Cho nên khi dẫn ông sáu thơm với chiếc rọ lũng lẳng trên tay ra vườn, bà đỏ vô cùng an tâm. Nhưng khi đi gần tới chuồng heo, bà bắt gặp mình trột dạ khi thấy cửa chuồng mở toàn. Bà dụi mắt một cái, thấy thanh gỗ cài làm then cửa nằm chỏng chờ dưới đất từ bao giờ. Đúng như nỗi phấp phỏng của bà, khi cả hai thò đầu vào quan sát trong chuồng. Chỉ còn mỗi con heo mẹ nằm ườn cạnh mắng cám. Tụi đó sống ra ngoài nữa rồi. và đó dắt ông Sáu Thơm đi lanh quanh trong giường, lại lội qua giường cải, giường cà, chui dưới vàng su su và vàng đậu que. Nhưng lần này cả hai lò dò tới vòng đậu bắp, rồi mà chẳng thấy hai chú heo con đâu, cũng chẳng nghe tiếng gà nào. Ông Sáu Thơm bắt đầu thấy mỗi chân, ông ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào gốc mít, vứt chiếc rọ lăn lọc lóc một bên, tạt lưỡi. Chắc heo giờ chị có phép tàn hình quá Bà Đỏ quệt một hơi tráng, đánh mắt về phía hàng rào. Chắc tụi đó trôi qua giường nhà hàng sớm để tôi kêu thằng cu nhà tôi đi kiếm. Nhưng đến cả thằng cu cũng chẳng thấy đâu. Trong khi bà Đỏ quay đầu nhìn bốn phía để tìm trong vô vọng bóng dáng thằng con liêu lỏng của bà. Thỉnh thoảng lại gân cổ gào to, cu ơi cu. Để nghe tiếng gọi Lan đi trong gió như một câu hỏi không lời đáp. Thì ông Sáu Thơm thành lình bật dậy khỏi chỗ ngồi Đằng kia kìa. Ông reo lên bằng giọng cố nén. Nhưng sợ hét lớn hai chú heo sẽ chạy mất. Quên phát rằng không âm thanh nào có thể sánh với tiếng bà đỏ vừa gọi thằng cu. Hai con heo của chị ở đằng kia kìa. Chỗ mấy cái bụi chuối. Ông Sáu Thơm nhắc lại lần nữa. Lần này ông chỉ đích danh địa điểm khi thấy bà đỏ đang quảnh đầu nhìn giáo giác. Bây giờ bà đỏ mới nghe thấy tiếng ủn ỉn. Lại trời. Bà thở vào, nhổ bụng hóa ra chúng vẫn còn ở trong vườn, lại kêu tiếng heo. Chúng mà cứ cục cục với chim chíp, có khi ông Sáu Thơm bỏ chạy mất dép Hai người trón rén đi luồn giữa những hàng đầu bắp, trong bộ tịch cứ tưởng họ đang rình bắt trộm, chứ không phải là bắt heo. Những tiếng ổn ỉnh vẫn còn quánh quýt nơi quanh bụi chuối. Nhưng khi bà Đỏ và ông Sáu Thơm đến nơi thì chẳng thấy heo đâu. Chỉ có chú cúng đang chơi đùa một mình. Chú lăn vào đánh nhau hùng hục với gốc chuối. Chồm trên hai chân như đồ vật vào sới. mõm hăng hái ngoạm lấy bẻ chuối dây qua bặt lại. Vừa gút nắt đầu vừa kêu ủn ỉn Cũng như bà hai ngành ba ngày trước, ông Sáu Thơm dựng mắt lên lắp bà lắp bắp. Ơ, con cúng nhà chị đó nó... Dù cố gắng hết sức ông cũng không nói được hết câu Cứ thấy cái gì đó chèn ngang cổ Bà đỏ xanh mặt Đã thấy thất bại của thương vụ Ở rất gần Cho nên bà lập tức lai like tật cà lâm của người khách À Ừ Thế, thế, thế những những con heo nhà chị Chúng cũng kêu thứ tiếng gì hả Ông Sáu Thơm vẫn chưa ra khỏi trứng đó lấp Ông nói tới bốn tiếng gì Khiến bà Đỏ lại hiểu ông cố ý nhấn mạnh sự kỳ quái đó để trách móc bà. Bà Đỏ khổ sở trống chế bằng những từ vô nghĩa và khi sực nhớ những gì thằng nhóc nhà bà nói. Với bà hôm đó thì miệng bà trở nên trơn tru. À, à, anh biết không, các con vật nhà tôi sinh cuối tháng năm thuộc cung sông tử. Ai thuộc cung này cũng đều thích làm mới mình. Thích tạo ra những cái âm thanh khiến người khác nhật mình... và xem đó là trò vui. Bà liêm di mắt, cố tránh ánh mắt ông sáu thơm đang nhìn chồng chọc vào bà. Cho nên thỉnh thoảng con này nó kêu tiếng con kia cũng là, là chuyện bình thường thôi. Ông sáu thơm không nhìn bà đỏ nữa, ông hất chiếc rọ lên vai, quải quả đi ra cổng sau khi buông thõng một câu. Chị có chị là thấy bình thường thôi, tôi thì tôi không có dám nuôi những cái con quái này trong nhà rồi. Nói đúng ra, không chỉ có bà đỏ nhấc đầu với sự dở chứng của bọn nhóc trong vườn. Con heo mẹ giống giót xe, được thằng cu đặt tên là nái xề vì thân hình béo nút của nó và vì nó đã đẻ đến lứa thứ tư. than thở với chị gà mái hoa đầu trên thanh trắng chỗ cửa chuồng và một buổi trưa đứng gió. thế giới này đã đảo lộn hết rồi chị à? Giọng chị nái xe ra chiều ngắn đẫm, chị nằm ngay một bên trên nền xi măng, để một tiếng thở dài sau câu ca tháng làm giải vú rung rinh như những trái đào trong mưa. Thế giới đảo lộn mà. Chị bái hoa ợi ải hỏi lại, dương đôi mắt nhỏ và tròn, trong thì có vẻ chưa ra khỏi cơn buồn ngủ dưới cái nóng hầm hập. Bọn trẻ nó hóa rồ hết cả lũ rồi. Chị máy hoa vẫn chưa hiểu chị nái sẽ nói gì cho đến khi nghe câu tiếp theo. Loài này kêu tiếng của loài kia, đó là cái quái gì chứ? À à, chị máy hoa tỉnh hẳn cơn ngủ. Cứ như có một vật nhọn vừa đâm vào chị, chị vỗ cánh một cách phấn khích làm bay một mớ rơm trên đống rơm cái đó và thú nhận bằng giọng trầu rĩ Tôi cũng đang bối rối về chuyện này. không phải là bối rối không mà là hết sức bối rối Chị Đái xe thở phì phì kêu ục ịch rồi lại thở phì phì trông rất tức giận ai mà đời tôi đi kiếm thằng đuôi xoăn và thằng lọ nồi cả buổi rốt cuộc á, lại bắt gặp cái thằng mõm ngắn còn nhà gì vậy ờ cái thằng cúng ranh đấy thỉnh thoảng nó lại ục ục với ịch ịch tôi đã chán ngấy rồi Chị nãy xề lúc lắc hai chiếc tay to ra chiều chán chường Thì lũ nhóc nhà chị cũng thế thôi. Cũng ủng yến hứng lên thì gâu gâu. Chẳng biết đường nào mà lần. Có thật là không chỉ bà đỏ mà các bậc phụ huynh của đám heo con, chó con, gà con cũng phát khổ với lũ nhóc. À, chắc tại thời tiết dạo này nóng bức quá. Chị dện, mẹ của chú cúng mộm ngắn nằm bên ngoài cửa chuồng, ngất đầu nói vọng vào. Nói xong, như sợ chị nái xề và chị Mai Hoa không tin. Chị thè chiếc lưỡi đỏ thở hồng hộc như để minh họa cho lý lẽ của mình. Chị nái xề cựa quậy cái bụng to bè. Động tác nếu không vì ngứa ngáy thì chắc chắn chỉ là vì bức xúc và kéo dài giọng. Chẳng lẽ trời nóng bức là cả thế giới ấm đầu hết hay sao? Giọng chị nái xề nhấm nhẵn. Cần cử vào ý tứ và ngữ điệu của chị từ đầu đến giờ, có vẻ như chị đang trút hết trách nhiệm lên đầu các bà mẹ khác. Ý là chị mái hoa và chị bệnh không biết dạy con. Mặc dù hai thằng nhóc của chị cũng chẳng buồn giữ gìn sự trong sáng của tiếng heo một chút xíu nào. Chị dành đứng hẳn lên bốn chân đã bực bội lắm, nhưng chị chưa kịp gần cổ. Chị mái hoa đã vỗ cánh phành phạch theo cái kiểu người ta xua tay, cất giọng giảng hòa Thôi đi nào Chị chép chép mỏ Chuyện này chắc cũng không kéo dài lâu lắm đâu Đua đòi mút miết cái mà Rồi cũng qua nhanh thôi Chị nái xề hẳn nhiên là rất bực lũ nhóc trong vườn. Từ khi đẻ đến lứa con thứ tư, người chị sồn sề hẳn ra, nặng nề và chỏng mệt. Thân hình ngày càng đồ sộ, lưng và bụng không còn săn chắc như thời con gái. Mở đùng dưới lớp da hàng lớp, trong khi chân cẳng thì chẳng béo lên được mấy. Gánh cả quả núi trên bốn chân, trong khi di chuyển quả không phải chuyện nhẹ nhàng. Chị đi đứng ụt ịt, Ngốn từng mét vườn một cách nặng nhọc Trong khi thằng lọ nòi và thằng đuôi xoăn Hở ra là phóng như gió Đã thế lại mê chơi Chẳng lúc nào có mặt tại chuồng vào đúng giờ ăn Bao giờ đi tìm hai thằng nhóc Chị cũng phải dừng lại nhiều lần Chui vào một bụi cây đứng thở hổn hển rồi mới chậm chạp bước tiếp Nhưng khi lần theo tiếng ủng ỉnh Lúc thì chị vớ phải thằng cún nhà chị vện, Lúc lại bắt gặp lũ chip hôi nhà chị mái hoa Thật là tức buốt chết. Thời trẻ, gặp những tình huống đó, chị chỉ cười xòa, coi như trò nghịch ngợm của bọn con nít. Bây giờ đã có tuổi sức khỏe kém, chị hay bẩn gắt. Gặp chuyện nghịch mắt, nghịch tai là chị cảm thấy khó chịu. Chị bực thằng giải ranh nhà chị dện, cáo với đám nhóc nhà chị mái hoa, rồi giận lây mẹ của chúng, giận ơi là giận. Và vì giận quá, chị quên rằng hai thằng con của chị cũng y như thế thôi. cũng khiến chị bệnh và chị mái hoa nhầm lẫn hết ngày này sang ngày khác giả như không quên thì chị lại cho rằng hai thằng lọ nòi và thằng đuôi xoăn ngoan ngoãn đáng yêu của chị sở dĩ khoái cái trò phát ra tiếng chó tiếng gà là do nhiễm phải thói hư tật xấu của lụa nhóc đổ đốn nhà hàng xóm chị nãy xè nhớ tới câu nói bà đỏ hay dùng để mắng con và cảm thấy đem câu đó áp dụng vào mối quan hệ bạn bè Của hai thằng cô nhà chị là trúng phốc Chị lầm bầm Còn người ta nói cấm có sai Đúng là gần mực thì đen Cũng may đứa con giờ anh không phải tên mực Như hàng đóng chú cúng trên cõi đời vẫn mang tên đó Nếu không chị nấy xề lại có dịp hả hê Và chắc chắn sẽ tự thưởng cho mình điểm 10 Vì đã nhớ được câu tục ngữ tuyệt vời đó Nói tóm lại là chị nái xề buồn bực giận dữ trách móc oán tháng và khi trải qua tất cả những con bậc không vui đó chị không biết mọi thứ rắc rối đều do thằng lọ nội bảo bối của chị đầu tiêu ra nếu chị nái xề có mặt ở dàn đầu que cuối giường cách đây nửa tháng trong một buổi sáng đẹp và oi bức chị sẽ thấy hai đứa con của chị bày ra những trò gì thằng lọ nòi và thằng đuôi xoăn lúc đó đang nằm dán bụng trên nền đất ẩm dưới bóng lá Đưa mắt sầu não nhìn nhau Cảm thấy rảnh rỗi Là một cánh nặng quá sức Đối với tụi trẻ của loài heo Chúng đã nghịch chán Đã tranh nhau duỗi mõm vào vòng cải, Làm bật tung mọi thứ Nhai qua quýt và chiếc lá Nuốt thờ ơ vị ngọt của rễ cây Rồi thi nhau lăn ra đất Xem đứa nào lăn được nhiều vòng hơn Tiếp theo dúi toàn thân vào đất cát Để được là đứa lắm lem nhất Trong buổi sáng đầy nắng đó Nói chung, những bàn siêu quậy nào cũng có thể nghĩ ra chúng đã nghĩ ra cả rồi. Những trò phá phách nào có thể làm được, chúng cũng là làm tất tận tật rồi. Cuối cùng, hai đứa nằm thở dốc và nhìn đời bằng ánh mắt phiền muộn, đau khổ. Nhận ra cuộc đời của hai con heo con cũng có những lúc trống trải lạ lùng. Đúng lúc đó thì chúng nghe có tiếng chim chiếp của lũ con chị máy hoa đang đi rong ở chỗ bờ rào. Thằng lò nòi bật dậy khỏi chỗ nằm. Tao nghĩ ra rồi. Nghĩ gì thế anh? Thằng đuôi xoăn là em cũng đứng lên đưa mắt ngơ ngác nhìn anh nó Lò nòi giơ chân trước lên gãi tay vẽ phấn khích. Trò này tuyệt lắm. Mình sẽ giả tiếng cô máy hoa. Giả tiếng á? Đuôi xoăn cũng gãi tay nhưng là vì bối rối. Để làm gì hả anh? Để đánh lừa cái lũ chip hôi. Chúng sẽ tưởng mẹ chúng gọi. Thế là chúng đổ xôi lên đây. Thế thì mình được gì? Mày ngốc quá à? Lò nòi cục kích chiếc mũi màu hồng nôm rất giống một chiếc mũi bằng nhựa dẻo. Mình sẽ được một trận cười. Đuôi xoăn nghệt mặt cố nhớ hàng ngày cô mái hoa vẫn kêu như thế nào. Nó chưa kịp nhớ được điều gì. Lò nồi đã nhếch mẫm lên trời. Nó gân cổ rặn Vừa rặn vừa ém giọng để cho giống tiếng gà mái Chả giống tí nào anh nè Thằng đuôi xoăn nhìn anh nó đang phồng má trợn mắt rụt rè nhận xét lọ nồi phất lờ Lại đỏ mặt phía tay Đuôi xoăn ngút ngắt đầu và chớp chớp hàng bị ngắn Cũng chưa có giống nữa Vẫn là tiếng ục ịt như heo thôi Tới đây thì thằng lo nồi nổi cáo Nó không thèm ục ục nữa mà quay phát sang thằng đôi xoăn gầm kè Nói cái gì mà lắm tới Mày lo giả tiếng gà đi Cứ đứng đó mà phán với chả xét Đôi xoăn biết anh giận Nó lập tức nhắm thịt mắt Dậy mởm ra Lấy hơi rống thật to Nó càng giả tiếng gà Thì càng ra tiếng heo tóm lại là chả giống tiếng ti ông cụ nào Trên đầu nó những chiếc lá lấp lánh sáng đang che nắng cho những trái đậu thuôn dài, không gần đông đưa trong gió và dưới chân nó đất đang nóng dần lên. Trong khi thằng đôi xoăn đang ụt ịt một cách tuyệt vọng, ở bên cạnh thằng lò nòi đã phát ra được những tiếng cục cục đầu tiên. đôi xoăn quay phát sang anh nó vẽ ngưỡng mộ. Ôi, anh làm sao hay thế? Dồn sức giữa cái lưỡi, giữ cho nó thật cứng. thì mày sẽ phát ra được tiếng âm cờ. Lọ nồi chỉ dẫn cho em giọng uyên bác, mặc dù nó cũng chỉ mới phát hiện ra bí quyết đó không tới một phút trước. Đôi son nghe lời giáo sư ngôn ngữ lọ nồi lại ngoác mõm. Cố lên. Lọ nồi động viên em. Đừng lười biếng với cái lưỡi. Sắp được rồi đó, nữa đi. Lần này lọ nồi vừa cổ vũ vừa chạy vòng quanh thằng Đôi xoăn. khiến thằng nhóc phấn khích tận, nó lại căng cổ họng. Thằng lo-noi rất muốn vỗ tay như cách bà đỏ và thằng cụ hay làm, nhưng nó biết nếu cố bắt chước kiểu cách đó, nó sẽ té trọng gọng. Nó đành chọn cách loài heo thường làm là nhảy từng từng trên bốn cẳng chân, nhảy như thế vài lần, vừa nhảy vừa bóc thằng em lên mây. Tuyệt lắm, đôi xoăn Mày giỏi gần bằng tao rồi đó. Mặt thằng đôi xoăn nóng rang, sung sướng và ngượng ngệu Không chú tâm đến giọng điệu hên hoang của thằng anh. Nó lúng túng, cào chân xuống đất, bẽn lẽn. Được rồi anh? Ừ, tốt lắm rồi. Bây giờ tao và mày cùng làm con mái hoa nha. Đuôi xoăn chưa kịp đáp. Đã thấy lọ nồi thò đầu và giữa lúng cải, hướng mõm về phía bờ rào. Đuôi xoăn khoái quá, nó cũng chui đầu vào đám lá xanh, cũng cục cục ẩm ỉ. Đúng như thằng lò nồi phỏng đoán. Lũ gà con trốn chuộng đi chơi, tưởng mẹ gọi liếu riếu xô nhau chạy lại. Trông chúng như những nắm bông màu vàng, bị gió thổi dạt từ bờ rào tới vườn cải. Mười chú gà đã men tới luống cải ngoài cùng, mười chiếc mỏ xinh xinh nhỏ xíu quay ngang quay dọc giáo dắt tìm kiếm. Lò nòi hít dài vào thằng đuôi xoăn, và lần này thì đuôi xoăn hiểu ngay. Cả hai đứa lập tức đồng thanh. Lũ gà con luồn trong đám cải cuốn quýt ùa lại chỗ phát ra tiếng kêu. Ơ, anh lọ nói anh đuối xoắn. Cánh cục, con gà luyến thắng và dạng dĩ nhất trong bầy. Dương đôi mắt đen lấy như hai hạt nhãn nhìn hai chú heo. Hai anh có thấy mẹ em đâu không? Lò nòi làm bộ ngơ ngác. Không, không thấy, có thấy gì đâu. Em vừa nghe tiếng mẹ em ở chỗ này mà. Nén cười một cách vất vả, thằng đôi xoan khục kịch mũi Có phải mẹ em kêu như thế này không? Nói xong, nói khoái trá là một tràng Thằng lo nòi hào hứng phụ họa một tràng Cả hai giống như đang trình diễn một bản hòa tấu tiếng gà Lũ gà con không tin vào cả mắt lẫn tay mình Một vài con ngã lăn ra đất Một vài con khác dơ đôi cánh ngắn ngủng bụm lấy tay Những con còn lại lảo đảo trên hai chân Cứ như hai chú heo vừa luyện ra một quả mìn. Con gà kết cục tròn xoe đôi mắt vốn đã rất tròn, há chiếc mỏ nhọn và mềm lắp bắp. Ơ, ơ. Nó bàng hoàng đến mức có vẻ nó sẽ không bao giờ khép mỏ lại được nữa. Hai chú heo con lúc này đã lăn ra trên đất cười lăn lộn, cười khản cả giọng. đuôi xoăn bây giờ mới thấy phục anh mình. Từ khi lọt lòng đến giờ, chưa lần nào nó được cười thỏa thích như thế. Lũ gà yêu bóng vía lúc này đã đứng được trên đôi chân bé người que tâm của mình. Nhưng nhìn những cái mỏ há ra như đang chờ mẹ đút mọi kia. Có thể tin cả bọn vẫn chưa ra được ngoài rìa của sự sửng sốt. Thế... thế Vẫn còn cánh cục lên tiếng. Đầu nó nãy giờ rơi vào một chỗ nào đó rất tối tăm Và nó muốn đánh lên một que diêm bằng cách đặt câu hỏi cho hai chú heo con. Nhưng nó khổ sở nhận ra Mình vẫn đang bị cà lâm. Tất nhiên lọ nòi biết tổng con gà muốn nói gì. Nó gật gù, không giấu vẻ đắc ý. Trò chơi đó mà. Mai mốt á, tụi anh sẽ học kêu tiếng chó, tiếng dịch, tiếng bồ câu. Các anh làm được á. Một con gà khác đã trứng tỉnh, đập khẽ đôi cánh ngắn và giặt hỏi. Được tất. Lọ nòi nheo mắt, rung rung hàng lông mi trắng như tơ. tụi em cũng có thể kêu tiếng heo nếu tụi em biết cách. thế anh dạy tụi em đi. lũ gà con lập tức nhao nhao, chúng chen nhau dồn tới trước. nếu chúng có thể thò tay ra xin được bắt tay với hai chú heo như con người ta thường làm thì y hệt cảnh đám đông hâm mộ đang quẩy lấy ca sĩ ngôi sao. thằng đuôi xoăn nhìn lũ nhóc lao sao ruột nở từng khúc. Nó ngứa mộng quá ngẩng đầu lên vàng lá xanh ra vẻ hiểu biết Dồn sức vào cái lưỡi Giữ cho nó thật cứng Đuôi xoan ba hoa chưa hết câu đã gừng bạc Vì thằng lọ nòi vừa lấy mông hít nó một cú như trời gián Làm nó suýt té Đuôi xoan cố giữ thằng bằng Vừa quay sang thằng anh Nhưng chưa kịp gây gỗ Nó chợt nhận ra sai lầm của mình Tụi em phải giữ cái lưỡi thật mềm Lò nòi giảng giải cho lũ nhóc, cố tình đệm những cái vẫy tay điệu đàn, khi ngừng lại lấy hơi như kiểu các diễn giả vẫn khoa tài khi diễn thuyết. Thả lỏng cái lưỡi ra khi kêu ụt ụt. Thoạt đầu lũ gà con có gặp đôi chút khó khăn, và thằng lọ nòi không kèm được những câu mắng thầm trong bụng, đúng là cù như gà. Nhưng rồi lũ trẻ nhanh chóng vượt qua được những trục trặc ban đầu. Chẳng mấy chốc, dưới cặp mắt tán thượng có lọ nồi và đuôi xoăn, lũ gà con vừa túa ra khắp nẻo vừa ủng ỉn âm ỉ. Có cảm giác cả một binh đoàn heo đang chuẩn bị cày nát khu vườn. Đó là lý do khiến chị nái xe đang nằm bên chiếc máng mơ màng, ôn lại thầy thiếu nữ kêu xa giật mình toàn tỉnh. Bật khỏi chỗ và nặng nề lê chiếc bụng to quá khổ và các vòng rau, lịch bà lịch bệnh, vừa đi vừa thở. Vừa đi vừa thở tức là đã quá mệt. Nhưng đến khi phát hiện những tiếng ủng ỉn kia phát ra không phải từ hai thằng bé nhà chị mà từ bọn chiếp hoi con chị mái hoa thì chị gần như không nhớ cách thở nữa. Chị định chạy lại dạy cho lũ nhảy ranh kia một bài học nhưng cơn giận dữ xong lên đầu ngụm ngục khiến chị dụi xuống cạnh gốc chuối đầu ván mắt hoa phổi và phèo dường như liên tục đổi chỗ cho nhau. Chị năm đó kho khe hàng buổi Cảm thấy nếu trên đời có thứ gì đáng ghét nhất Thì đó chính là bọn con nít Đám heo con và gà con đã làm những chuyện trái khoái Thì không có lý do gì chú chó lại can tâm đứng ngoài cuộc Một hôm, thằng nhóc mõm ngắn đứng nghiêm bốn chân trước mặt lọ nồi và đuôi xoăn Hai anh ơi mõm ngắn cất giọng tha thiết Gì? Thằng đuôi xoăn Dành là đứa lên tiếng trước Nó hất hàm hỏi cục ngủ Nhưng vì hàm của nó gần như liền với cổ Nên động tác của nó gọi là hất đầu Thì chính xác hơn Mỡm ngắn rụt ràng Bọn nhóc nhà cô mái hoa Khoe với em Lần này tới lượt lò nòi Cắt ngang lời thằng cúng Tụi tao hiểu rồi Mày muốn học ngoại ngữ chứ gì Dạ Lò nòi đã định ừ chợt một ý tưởng vỗ cánh trong đầu khiến nó nghiêm mặt lại mẹ muốn theo học á phải kêu hai đứa tao bằng thầy mồm ngắn nhanh nhậu dạ thưa tay ở bên cạnh thằng đuôi xoăn thích chí quá nó đưa chân trước vỗ nhẹ lên trán thằng cúng trước mặt cười híp mắt trò ngoan quá nó quay sang lò nồi hào phóng dạy cho nó đi anh Bữa đó, chưa cũng học tiếng heo, rồi tiếng gà. Lưỡi thè ra ngoài gần cả tất vì nóng và phải uống lưỡi nhiều quá. Nhưng mặt mày thằng nhóc vô cùng rạng rỡ khi cuối cùng, tuy vẫn còn ngọng nghịu, những tiếng kim chip của nó đã dụ được cô mái hoa cuốn cuồng chạy tới. Kể từ giây phút đó, thế giới bắt đầu hỗn loạn. Các bà mẹ bất hạnh, bà mẹ heo, bà mẹ chó và bà mẹ gà. Ngày nào cũng đắm mình trong tâm trạng tuyệt vọng Ít nhất một tiếng đồng hồ Khi hỗn hển truy tìm lũ con Và không nói thì ai cũng biết Sau những cuộc trường chinh thất bại Của cả ba tụ lại một chỗ Thì kể khổ Tất nhiên là chỉ nái xề xét về mặt thái độ Là kẻ khổ nhất Vì luôn luôn tự coi mình là nạn nhân Của sự dạy con không đến nơi đến chốn Của các bà hàng xóm Thực ra so với bà Đỏ Các bà mẹ này còn sung sướng chán. Bà đó cũng hoài công truy lùng thằng cu giống yêu của bà gần như 24 giờ một ngày để không bao giờ tóm được nó. Thậm chí không thấy nó đâu dù chỉ là một mẫu tóc. Và tất nhiên, bà cũng chẳng khi nào biết được lũ heo con, gà con chơi đùa ở đâu và tệ nhất là nền kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi bà muốn bán gà thì khách chỉ tìm được heo và khi bà muốn bán heo Thì khách chỉ toàn trông thấy chó Đã vậy nỗi khổ tâm Đang làm tổ trong lòng kia Bà chẳng chia sẻ được với ai Người duy nhất bà có thể tâm sự là thằng cu Thì mỗi lần như vậy Thằng con bà lại tán mỏng Mối quan tâm của bà bằng cách tỉnh bơ Bấm đút ngón tay Miệng rã rã hết sông tử đến kim ngưu, Hết bảo bình đến xử nữ Bị sự lo lắng cầm tù Và chắc là có cả tra tấn Có đầm mơ Bà Đỏ cũng không nghĩ đến một ngày Tảng đá nghìn cân Mà số phận vô cớ gieo lên cuộc đời của bà Được dở đi Cũng bất ngờ như khi nó rơi xuống đó là ngày bà đỏ phát hiện một trong số người lạ mặt lảng vảng quanh khu vực giường của bà trong hình dung thì nửa giống trộm nửa giống cướp vài người trong số đó mặc áo hai lớp mũ cây bi sụp xuống trán có người đeo lỉnh kỉnh máy móc quanh người bà nấp sau cửa sổ thì thào với thằng cu bọn người nào mà thâm thục quanh nhà mình thế con để con ra con hỏi Thằng Cũ nói và trong khi mẹ nó còn đang lay hoay nhấc lên đặt súng các khả năng, nó đã ở bên ngoài hàng rào. 5 phút sau, nó đứng trước mặt bà với một đám người lao sao quanh lưng. Họ là nhà báo mẹ. Thằng Cũ giải thích bằng giọng hãnh diện ngực phồng lên sau lớp áo. Nhà báo à? Bà Đỏ chột dạ, cố giữ giọng đường run Thì họ đến đây để điều tra à? À, tụi tôi nghe đồn bày gia súc nhà bác có khả năng đặc biệt Một nhà báo trẻ riêng mép lúng phúng và có vẻ mặt rất tươi Đứng ngay sau lưng thằng cu giọt miệng Ờ... không... không Bà đỏ lúng cuống cứ như đang có một khẩu súng chĩa vào người bà Ờ... mà có Các nhà báo khác nhào nhào Có phải heo nhà bác kêu được tiếng gà không? À có đúng là chó nhà bác kêu ủng ỉnh không thế còn con gà nhà bác nó kêu như thế nào nhỉ bác còn nuôi những con gì nữa bà đó có cảm giác cả đống gạch đang trút xuống dưới người mình bà hít vào một hơi và đưa tay rờ đẫm sau gáy cố nhớ nếu bày heo không chịu kêu tiếng heo thì người chủ sẽ bị kết tội bởi điều khoản nào của pháp luật bà ấp úng Nói bằng giọng của người đứng trước tòa. À, tôi không có biết gì hết. á. Một sáng ngủ dậy đã như thế rồi. Trái với người mẹ, thằng con nhìn vấn đề dưới một thứ ánh sáng khác. Nó hét lên khi các nhà báo kéo nhau ra vườn. Các con vật nhà mình sẽ nổi tiếng đó. Mẹ và con á sẽ được cả thế giới biết đến luôn. Bà đó thở dài. Nhưng mà hủ gạo nhà mình sắp cạn rồi con à. Thằng cô chưa đủ lớn để đón nhận thông điệp quan trọng của mẹ nó. Nó chạy ù ra cửa. Để con xem họ làm cái gì. Thế các nhà báo làm gì? Họ ghi chép chụp hình bật nút máy thu âm và quay phim bằng đủ mọi phương tiện kể cả điện thoại di động. Trong khi tác nghiệp thì mắt họ trố, mồm họ méo cơ mật họ giật giật vì họ không tin vào những gì họ chứng kiến. Họ nhận ra chí trưởng tượng của họ quá ngắn trong khi hiện thực cuộc sống thì dài rộng bao la thoạt đầu tiên bọn nhảy còn sợ sệt rút đầu vào các đám lá khi bọn người tò mò túa ra sau vườn nhưng đến khi biết được đó là các nhà báo tới để quay phim chụp hình thì thủ lĩnh lọ nòi nhanh chóng trấn an đồng bọn này chả có gì phải sợ họ là nhà báo họ muốn viết bài ca ngợi chúng ta đó sao ta biết Thằng bỗng gắng thò mộng ra dưới túm lá cải rụt rè hỏi. Thằng đuôi xoăn quát mắt. Sao trò hỏi ngu thế? Nếu không biết thì làm sao tụi tao làm thầy được? Nghe họ nói chuyện với nhau là biết liền cơ mà. lo nòi từng tốn. Chú chó con và cả đám gà nữa liền yên lặng nghiêng tai sang một bên. và ngay lập tức nhận ra có thứ gì đó rất giống mặt ông đang rót vào tai tụi nó. Chó mà kêu tiếng heo à? Kỳ dịu vậy. Heo mà kêu được cục cục như tiếng gà thì đúng là phi thường nha. Gà cũng như heo à. Nếu vậy thì đây là những con gà đi ra từ chuyện cố tích rồi. Ủa nhưng mà sao tụi mình chẳng thấy nó đâu ta. Tắm mình trong những tiếng trầm trồ mới mát mẻ làm sao. Thằng bỗng ngắn sung sướng vũ bụng. Và trong tâm trạng lân lân đó nó muốn chứng minh cho bọn người kia. Những lời khen đó không có gì là quá đáng bằng cách rón rén bước ra khỏi chỗ nắp. Uống chiếc lưỡi đỏ và dài để phát ra những âm thanh của loài có cánh. Gần như cùng lúc, tất cả các quai hàm đều trễ xuống, tất cả các ống kính đều chĩa vào thằng cún. Hàng loạt ánh đèn flash nhá lên kèm theo một cơn bão những tiếng lắc cắt, khi vô số ngón tay hỏi hả đè lên nút bấm. Nhìn thằng bẩm ngắn sợ hãi quay đầu giáo giác như muốn vọt chạy. lo nòi hét lên từ bên dưới tàu lá chuối đang che kín người đó. Đừng sợ, họ đang chụp hình đó. Như để trấn an thằng bỗng ngắn, lo nòi đúng đỉnh đi ra từ chỗ nấp. Thoạt trông như một cái bắp chuối bù bẩm nở ra từ tách lá. Ôi, cái gì kia À, một chú heo con à. Nó dán cái gì trên mặt nó thế? À, một cái bớt đen. Trông nó xấu xí quá nhỉ. Lần nào rất cáo câu nhận xét cuối cùng, nhưng là đứa thông minh, nó biết dẹp bỏ mối ưu tư và chân sắc qua một bên. Mặc dù sau này khi đã biết yêu, nó không ngừng soi mặt xuống dòng suối cạnh nhà để âm thầm nức nở. Chuyện duy nhất nó nghĩ nó cần làm lúc này là quay mởm về phía các ống kính để cố phát ra âm chuẩn xác những tiếng gâu gâu. Lại một cơn mưa ánh sáng và âm thanh trút xuống Có cảm giác các nhà báo đang bắn pháo hoa để chào mừng Nỗi nghi ngại lập tức được rũ bỏ trong lòng lũ trẻ Thằng đôi xoăn sung sướng nói gót Lũ chíp ho nhà chị máy hoa tươi tỉnh kéo ra Như trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Dàn âm thanh cục cục chiếp chiếp ẩn ẵn gầu gầu ục ịt thì nhào tấu lên ồn ào và vui nhộn Hiển nhiên con này kêu tiếng con kia Đèn lại chớp, máy ảnh điện thoại di động và máy quay phim hoạt động hết công suất. Ngồi bút lia nhoay nhoáy, cao roan roạt muốn rách sổ toài. Và nhà báo lính quýnh đánh rơi túi sách xuống cỏ. Chị nái xe, chị máy hoa và chị Vện nghe huyên náo cuốn cuồng chạy tới. Tiếng đập cánh, tiếng sủa xả, tiếng gừ gừ của các bậc phụ huynh chó, heo, gà càng làm khung cảnh thêm hỗn loạn. Bà đỏ thò nửa người ra cửa sổ ngang ngóng và hoang mang, mặt liên tục đổi màu. Cách bà hai mươi mét, ngay chỗ đóng rơm trước chuồng heo, thằng cu đang đứng cười hì hì. Cơn lốc phiêu lưu rồi cũng đến lúc dừng, chỉ trong hai tiếng đồng hồ buổi sáng. Bức màn hoài nghi trong đầu các nhà báo đã bị nó thổi bay đến mẫu vải cuối cùng. Gió ngừng, mặt trời trường lên đỉnh những đám mây cao. Ở dưới đất sự hiếu kỳ được thỏa mãn, các nhà báo hớn hớn kéo giao ra về, giẫm nát không ít cây cỏ trong vườn. Chỉ đã trở lại ba ngày sau với một cuộc đổ bộ rầm rộ hơn. Lần này, ngoài các nhà báo và hai nhân chứng tại địa phương là bà Hai Nhành và ông Sáu Thơm, còn có nhiều người làm mặt khác, hầu hết làm những chiếc vụ rất to, toàn các bực quan chức kinh tỉnh, chỉ gây giới thiệu thôi. Bà đỏ đã cảm thấy trái đất dưới chân mình quay một cách cụ thể. Ông an ninh nói. Rung rung hàng triêm mép như đang chỉnh cần anten ten. Tết này thì loạn mất. Không thể quản lý nổi nếu không kịp thời chấn chỉnh. Có vẻ như đây là một âm mưu. Bà y tế nhúng vai. Khâu kiểm dịch thú y sẽ gặp rắc rối to. Ông thấy vụ phơi bộ mặt hớt hải dưới nắng hè. Cơ quan của tôi... sẽ lẫn lộn lung tung gia súc với gia cầm bán buồn bán lẻ giết bổ vận chuyển ô là là chắc chắn thuế sẽ thất thù nghiêm trọng rất may cho bà đỏ cuộc sống bao giờ cũng có ít nhất là hai phe bên cạnh những kẻ phê phán còn có những người ủng hộ ông động vật hoang dã Đấm tay vào không khí đầy phẫn kích tuyệt vời đây là những động vật quý hiếm cần bảo vệ Cần đưa ra những chú heo chú cúng chú gà này vào sách đỏ Khi nói từ sách đỏ Ông chưa biết chủ nhân của vườn là bà đỏ Nên không thể nói là ông đang cố tình che chữ Ông du lịch gian rộng hai tay trong ông hoan hỉ như muốn ôm chầm tất cả những người có mặt Cần quảng bá hiện tượng thú vị này ra thế giới Đảm bảo doanh thu ngành du lịch sẽ tăng chóng mặt Bà kế hoạch đầu tư ủng hộ ông động vật hoang dã và ông du lịch. Tôi uh, sẽ chi tiền để duy trì đăng cấp khu du lịch đặc biệt này. Bà nói rút khăn ra khỏi túi chấm chấm lên hai cánh mũi để ngăn xúc động. Mỗi phe ba người và sáu đôi mắt gươm gươm nhìn nhau. Như thể họ đang so gươm bật mắt. Ông an ninh quát bà hai nhành và ông sáu thơm lại gần. Các ông bà nghĩ gì về những con vật nỏ lỏng cho cô giường này? Ông hất hàm hỏi, nhấn mạnh từ nổi loạn một cách có chủ ý. Ờ, đúng là không có bình thường. Thu thật là tôi tôi thấy sợ đó. Ông sáu thơm ấp úng, tốn gấp đôi thời gian bình thường để nói hết câu. Còn bà, bà thấy thế nào? Tôi cũng thấy Bà hay nhanh nói, đảo mắt tìm các con vật, nhưng bọn nhóc đã lủi đi đâu cả rồi. Bà chỉ bắt gặp ánh mắt lo lắng và con mặt sắp khóc của thằng cu, lấp ló sau lưng ông Sáu thơm. Và lòng bà trùng xuống, bà quay nhìn ông an ninh. Ờ, nhưng mà tôi nghĩ chuyện con này kêu tiếng con kia, dẫu sao cũng chẳng có hại gì. Còn thấy nó hay hay đó. Đang nói, ánh mắt bà đột ngột chậm phải khẩu súng chỗ thắt lưng ông an ninh, lưỡi bà liếu lại. À, vậy nhưng mà nhưng mà à, là tôi trộm nghĩ thế thôi chứ dĩ nhiên nó không có hay chút nào không hay hoàn toàn là không hay ông an ninh ngọ ngoài mấy ngón tay chỗ bắn súng dù không chạm vào đó người này nói dòng người kia con này kiểu tiếng con kia có mà loan à ông chủ tịch tỉnh hết sức bối rối cho ý kiến chọi vào chàng chát giữa các các bộ thầm mưu ba chọi ba Họ đang chờ tảng đá của ông xem nó được thảy lên đĩa cân bình nào. Trong tâm tâm ông nghĩ ông cần một quyết định dù để lại tật nguyện cho nền kinh tế, nhưng bù lại nền an ninh sẽ không phải đối diện với sự bắt trắc. Tối đó, ông đem chiếc đĩa ghi hình lũ súc vật nhóc trong vườn trà bà đỏ về nhà, bật lên xem lần thứ 18, tai lầm lầm cây bút đỏ. Trong khi ông gạch đầu dòng những tác hại mà hiện tượng bất thường này có thể đem lại, Thì thằng con năm tuổi của ông bất tình lình reo lên từ phía sau. ngủ quá ba. Ông quay sang nhìn thằng con, chả biết nó đứng sau lưng ông từ lúc nào. Còn đó cái gì? Thằng bé không nhìn ba nó, mắt nó vẫn hút chặt vào màn hình. Ba xem kìa, con heo nó kêu cục cục. Còn con gà nó số ô câu Con thích mấy con vật này quá. Chìa khóa giải quyết vấn đề đang giải này, rốt cuộc, ông chủ tịch bất ngờ tìm thấy ở thằng con chưa biết cách tự mặc quần. Ông ném cái bút lên đóng giấy tờ ngỗ ngang trước mặt, thở hắt ra và tự cho phép mình xem các hình ảnh trên màn hình. Trước mặt bằng một thái độ hồn nhiên. Thoạt đầu hồn nhiên một cách rõ ráng. nhưng khoảng 5 phút sau, ông bị các con vật lý thú kia quyến rũ đến mức reo ầm như một đứa trẻ, không nhận ra mình đang lặp lại thằng con. Con xem kìa, con heo nó kêu cục cục, con gà nó sổ gâu gâu. Ôi, bà thích mấy con vật này quá. Sau khi biết được ý kiến của ông chủ tịch, ông động vật hoàng giả múa tài múa chân rất ư là hoàng giả. Ông du lịch bắn người lên không khoảng 3 mét, Tự gửi mình là nắp chai sâm banh. Còn bà kế hoạch đầu tư, gương mặt nở ra đến 15 phân vuông, y như bà mới mua lại được 51% cổ phiếu của hàng Apple. Ở chiều ngược lại, ông thấy vụ bà y tế quạo quọ soi mặt vào nhau để đau khổ nhận ra nỗi bất bình của người này, đôi khi nhảy bố điên cuồng trên mặt của người kia. Ông an ninh buồn đến mức bỏ quên súng ở cơ quan khi về nhà vào cuối ngày và bắt đầu học cách đổi mới lý luận về trật tự trị an bằng cách dùi đầu xem phim hoạt hình quả địch này. Ở trong khu vườn nhà mình, Bà Đỏ phải tự công nhận mình rất đỏ. Trong vòng 7 ngày, xe chở vật tư và thực phẩm nườm nượp kéo tới, biến khu vườn nhà bà thành nơi thèm muốn của người nghèo lẫn người không nghèo. Các nẻo đường dẫn đến nhà bà đều được đổ bê tông. Cây gói được trồng thêm trong vườn. Nhiều loại bà chưa từng thấy. Thân cây uốn lượn các tán lá được tỉa thành hình cầu. Giăng mắt đủ loại dây nhợ lủng lẳng các bóng đèn be bé, bé đủ màu. buổi tối ánh sáng chấp nháy không ngừng như cả thế giới đang chìm trong hội khoa đăng các con vật dĩ nhiên dư giả thức ăn hũ gạo và bà đỏ cũng đầy lên mà không cần phải bán các lứa gà con heo con du khách đến từ khắp nơi thì nhau trút tiền vào ngăn khách tỉnh huyện xã và dĩ nhiên bà đỏ được chia lợi nhuận hàng tháng thằng cụ bây giờ suốt ngày ở nhà chơi với các con vật vừa chăm sóc cây cối và thay các món ăn Lý do tôi tỉnh, mẹ nó trả lương cho nó đàng hoàng. Từ nhà ra vườn, không khí đã như ướp mật. Chị nái xề đã thò thang giãn, trừ những lúc chị thang giãn vì quá béo do dạo này ăn ngon và ăn nhiều. Chị vện tiêu thời gian bằng việc ngồi gặm chiếc đuôi của mình từ sáng đến tối, tự coi đó là một tú giải trí lành mạnh. Chị máy hoa nhàn rỗi trên nóc chuồng heo, thỉnh thoảng vỗ cánh chỉ để làm dáng, Tiếc hồi hội đã quên làm thế khi các nhà báo dừng ống kính cách đây mấy ngày. Chả bà mẹ nào mất công truy lùng lũ con hoang đàn nữa. Thực phẩm ấm ấp, lũ trẻ không nhất thiết phải về đúng giờ ăn như trước đây. Dường như không có ai có khả năng mô tả được cái đói trong thời điểm này. Chị bái hoa khi mổ được một con dung, không buồn kêu bọn trẻ đã đành, ngay cả chị cũng ngậm miếng mồi một cách thợ ơ. Rồi buồn chán quá, Chị há mỏ để cho con dùng rớt xuống ngạc nhiên bỏ đi. Tất nhiên trong không khí thần tiên đó, chị nái xề cũng hóa thành một bạch tiên. Chị đâm ra dễ tính, thân thiện, cởi mở và nếu tỉnh thoảng dãy vú chị trung đinh là vì vui vẻ chứ không phải do chị bực bội. Cũng hay quá chứ nhỉ? Một buổi trưa đứng gió, chị dò mắt lên nóc chuồng tìm chị mái hoa, giọng chia sẻ. hay cái gì hả chị chị máy hoa vẫn đậu trên thanh gỗ ưa thích và giặt hỏi lại à bọn trẻ ấy mà chị nói xề kéo dài giọng ngân nga như hát chúng kêu loạn cả lên á là mình phát bực không ngờ nhờ như vậy mà chúng ta dư ăn dư đế. thật là một kết thúc có hậu cái trò ấm đầu này còn hơn cả có hậu nữa chứ chị máy hoa chưa kịp đáp Chị dạy nằm cạnh đóng rơm trước cửa chuồng đã vọt miệng. Nếu mà hai thằng cu nhà chị nói xe và lướt con của chị máy hoa bị bán đi, thế nào chúng ta cũng sẽ bị giết thịt, không sớm thì muộn thôi. Chị dạy nói như sổ ấm ức giọng ra chiều hả dạ. Có vẻ chị chưa quên lần chị heo đổ lấy trách nhiệm cho mình và chị máy hoa về trò tên nghịch của lũ trẻ. Mặc dù biết chị dạy nói đúng, nếu đó không phải là chân lý, thì cũng chẳng cách xa chân lý là bao. Chị máy hoa vẫn pháp phẩm xếp cánh, nườm nớp chờ chị nái sệ bụng nổ. Chị biết chịu dền nhắc lại từ ấm đầu, không hoàn toàn do ngẫu nhiên. Chị máy hoa không biết rằng, khi một con người hay một con heo, đột ngột trở nên no đủ đồ ăn thức uống thừa mứa, không còn phải lo lắng cho cuộc sống, tinh thần họ thư thái hơn. Tính tình cũng hiền lành hơn, và dĩ nhiên, Không phải những gì gắn với họ đều mang vẻ chanh chua, đành đá. Chị nói đúng đó chị giận à. Tôi đã trách hoàng lũ trẻ rồi. Giờ cũng hơi đóng nại với chị và chị mái hoa. Chị đáy xe tự phê bình bằng giọng từ tốn, hòa nhã theo cung cách của một bà tiên đội lốt heo. Thái độ phục thiện của chị heo khiến chị gà suýt rớt khỏi chỗ đậu Cũng may chị kịp dương cánh vỗ phành phạch để giữ thằng bằng khiến con thằng lặng đang trình mồi trên thanh gỗ. Sợ hãi chạy quắn đuôi Buổi trưa hôm đó Tự nhiên trở thành một buổi trưa lịch sử Ba bà mẹ khen lẫn con của nhau rùa nhau qua cái nóng hầm hập Bằng cách nghĩ ra những lời có cánh Để tôn dinh con nhà hàng xóm Cốt được nghe hàng xóm nức nở Tôn dinh con của mình Cho đến 2 giờ chiều Thì lũ heo con được phong danh hiệu Thiên tài ngôn ngữ Lũ gà con được khoác chiếc áo mỹ miều ca sĩ ngồi sao còn chú cúng mõm ngắn. Sau một hồi lục tung kho từ dựng vốn chẳng giàu có gì, đã thế lại quanh năm khóa cửa im ỉm. Các bà mẹ đành bằng lòng với cụm từ nhà áo thuật phi thường. Và chú cúng nghe thơ, học trò nhút nhát của hai con heo con, bỗng chốc trở thành David Copperfield, bốn chân trong vườn của nhà bà đỏ. Nhưng Như vẫn thường xảy ra cho cuộc sống Lũ nhóc tỳ Là người hay chó heo gà gì cũng thế Không bao giờ có cách nhìn đời Giống các đấng sinh thành Lũ heo con, gà con, chó con trong vườn Chẳng xem các từ ngữ diêm vúa Như thiên tài, ngôi sao Hay phi thường Ra cái củ cà rốt gì Thực ra thì thoạt đầu Nghe các bà mẹ hân hấn khen ngợi Lại được các nhà báo ra rã tụng ca Chúng cũng hơi khoai khoái Nhưng chỉ khoái được một ngày thôi Rồi chúng đâm ra bực mình. Chán thật chứ. Thằng lọ nồi sau một tuần bấm bụng chịu đựng cảnh giàu sang phú quý đã bắt đầu thở ra. Hết đám người này đến đám người đó lũ lượt kéo tới. Bọn mình ấy, chẳng có lấy một ngày bình yên. Bọn chiếc ho nhà chỉ mái hoa ủng ảnh hồ theo bằng giọng bất mãn. Đèn chớp nháy từ tối đến sáng à. tôi em không bao giờ chập mắt được hết à. Chứ cũng còn cục cục tố cáo. Mấy bát gà trống ở khu vườn trại cây bên á. Thấy ánh đèn ngỡ trời sáng. Thế là thi nhau gái điết cả tài. Em cũng có ngủ được chút nào đâu. Trò ngủ không được là chuyện nhỏ như con thỏ. Thằng đôi xoăn dũng dai sủa gâu gâu. Nhưng vì vai nó liền với đầu và lưng. Nên bộ tịch của nó trông rất buồn cười. Ta đây á. vừa mất ngủ. vừa ngứa ngáy vừa mắt tè suốt đêm. Ê, mấy khốn khổ khốn nạn không chứ? Tại sao cuộc sống của chúng ta đột ngột đen tối như vậy hở trò bấm ngắn? Lò nội lừ mắt nhìn tên cúng đệ tử nghiêm nghị hỏi. Dạ, dạ thưa thầy, tại vì à... Thằng cúng đảo tròng mắt 15 vòng, thè lưỡi liếm mép 26 vòng. Vẫn không biết câu trả lời nằm ở đâu, dưới lớp vỏ não đang chuẩn bị kêu răng rắc vì quặng động quá mức kìa. Thằng đuôi xoăn xoáy mắt vào mặt chú cúng rào oai. Tại vì sao hả? Đệ tử cúng dơ chân trước lên gãy tay. Thưa thầy tại vì... vì à... Mộm ngắn lấp ba lấp bắp sắp xỉu lăn quay ra đất vì lần đầu tiên trong đời, nó tự ép mình suy nghĩ nhiều đến thế. Đã vậy, thằng đuôi xoăn cứ quát về mặt. Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ? Nó cào tung giặt cỏ trước mặt thở phì phì. Trò làm ta phát cáo rồi đây nè. bấm gắn cụp đùi giữa hai chân lấm lét. Thưa th th thầy, th thực sự thì em cũng không biết tại sao ạ. Trò đúng là đồ ngốc mà. Thưa thầy, thằng cúng rúng người lại nhưng vẫn tò mò dưng mắt hỏi giọng rụt rè Thế cuộc sống của chúng ta đột ngột đen tối như thế là tại vì sao hả thầy? Tại vì sao hả? Yeah, tại vì uh... Tới lượt thằng đôi xoan lúng túng Sư phụ đôi xoan rơi thẳng Và dũng lầy cách đây 5 phút của đệ tử nó Còn lấp ngấp trong đó Nó bắt đầu lên giọng mắng mỏ Chủ yếu chỉ để kéo dài trên thời gian Ta thực sự Chưa thấy ai đừng đổn trọ hm. Ta muốn lấy tên trọ đặt tên cho một giống chó quá sực nhớ Mình đang quát mắng một con chó đuôi xoan đâm tẻn tò nếu da có một con heo không quá dày chắc chắn chúng ta sẽ thấy nó đỏ bừng mặt nó chữa tẹn bằng cách quay sang thằng lọ nồi hùng hồn cái thằng này nó chậm hiểu quá anh anh giải thích cho nó nghe đi lọ nồi lườm em nhưng không muốn đuôi xoan bẻ mặt trước đời tự cúng và lũ gà nó chỉ khình kịch chiếc mũi hồng à, nói chung là như thế này quay lại khỏe bọn nhóc lọ nồi ve vẫy hai tay Mặc dù nó muốn dơ cao hai chân trước hơn, nhưng theo kiểu các diễn giả vẫn gian rộng hai cánh tay trước đám đông, nhưng lại sợ bị té. Sợ dĩ tình trạng sống của chúng ta ngày ngàn tồi tệ là vì loài người muốn chăm sóc chúng ta theo cách của họ. Đúng rồi đó thầy. Thằng bỗng ngắn danh nhổ tán thành. Sợ dĩ họ chăm sóc chúng ta theo cách của họ là vì họ xem chúng ta là những động vật quý hiếm. lò tiếp tục diễn thuyết anh nói đúng quá đến lượt bọn gà con hớn hở treo lên sở dĩ hỏi xem chúng ta là những động vật quý hiếm là vì chúng ta là loài có thể kêu được tiếng của loài kia sở dĩ loài này có thể kêu được tiếng của loài kia là do anh bày ra cánh cục hồn nhiên tiếp